Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thôi, thế cũng được. Và liền sau đó, cô nghe chú Nhị kể về lai lịch và thân thế. Cô không ngờ và cũng chẳng dám tin điều ấy là thật khi mà chưa có sự đối chứng rõ ràng rành mạnh. Thưa các bạn, câu chuyện rồi sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa ở các phần sau. Mong các bạn hãy đón nghe nha.